Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đèn cam ứng tự động sáng lên Cô cười dày cao gót Sau đó thoải mái thở dài một cái Đi trên đất vẫn là tốt nhất Cô vừa đi vào đài sành Vừa hát khẽ Tách Phòng trong đèn đột nhiên sáng lên Hát đều khẩu sững sở tại chỗ Nhìn người đứng ở phòng khách Dạ bác vũ Dạ bác vũ giống như diêm vương Làm người khác sợ hãi Nghiêm mặt hùng ác trường mắt nhìn cô Tầm tình tốt đến thế có thể hát cơ à? Cô hẹn hò có vẻ thuận lợi nhỉ? Muốn chia sẻ một tí niềm vui của em với tôi hay không? Anh ấm chầm nói Cô lắc đầu không muốn đối mặt với hùng thần độc ác là anh vào lúc này Vì sao không? Em họ Hoàng gia văn yêu quý của tôi có biết tính tình ít chia sẻ niềm vui với người khác của em không nhỉ? Tôi nên mời cậu ta lại đây chơi cùng nhau thảo luận về tính tình em thức xem Anh không cần với nó tôi như vậy Chuyện tôi hẹn hò với ai không liên quan tới anh Hà Đâu Khấu nhớ nại nói, nhớ mày lại. Anh không phải loại người giận trò đánh mèo, bây giờ không hiểu sao lại thật kỳ quái. Ấy. Hay cho một câu, em hẹn hò với ai không liên quan tới tôi. Hòa Gia Văn chỉ biết bộ dạng dịu dàng hiển tục của em, còn không biết nhận ra độ nhận tâm của em có thể nói là cao siêu hơn nhiều. Già Bắc Vũ tức giận nói, Anh... Hà Đâu Khấu bị anh tức giận vô cớ tới nỗi, hai tay trống nạnh, nguyên bản muốn nổi bão á, Nhưng nhìn khuôn mặt mỏi mệt của anh, trong phút chốc liền mềm lòng. Tôi không muốn cãi nhau với anh, anh nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau." Cô xoay người đi lên cầu thang. "Tối nay vì sao em không nhận điện thoại?" Già bác Vũ bước nhanh đuổi theo sau cô, siết chặt cổ tay cô lại, ép cô xoay người. "Đi động lúc đó của tôi hết <cười> pin." Cô nói, cảm giác đầu ngón tay anh như bấu chặt vào cổ tay cô. Xét tới nối cô có chút đau. Vì sao em lại đi hẹn hò? Lạp Bốc Phú đừng giữ cô một bậc thang, nhưng tầm mắt hai người đều song song với nhau. Bởi vì anh ấy rất hòa nhã, tôi cũng đến tuổi kết hôn, lại chưa từng quen bạn trai. Hạ Đậu Khấu, đến tột cùng em thật sự ngốc hay là giả ngốc? Em cho tôi là cái giám sao? Anh không thể nhịn được nữa, giọng to lên. Hạ Đậu Khấu bị tiếng hét của anh dọa đến người ng ngốc. Còn Trư Kỳ Bồn hồn liền cảm giác hơi thở nóng rực của anh đang dần tiến sát đến mặt. Chúng ta sống với nhau 6 năm, tôi đối với em có thể làm cái gì đều làm, em nhất định muốn tôi nói rõ ra sao?" Gia Bác Vũ trừng mắt nhìn cô. Hạ Độc Khâu muốn lùi về phía sau nhưng anh không cho, đành phải trừng mắt nhìn đôi mắt tóe ra lửa như thể muốn cắn nuốt người của anh. Cô miệng khô lưỡi khô, tìm đập nhịp trống. Nếu không có anh gầm lấy cánh tay cô, ngay cả ký ức cô đều không có. Anh từng nói không có hứng thú với con nhóc như tôi." Cô nói. "Tôi nói dối, cho từ bây giờ người tôi để ý cũng chỉ có một mình em." Môi anh chậm chậm, khuôn mặt gần đến nỗi dường như có thể chạm vào da thịt cô. Nhưng chúng ta cùng một chút 6 năm, cái gì cũng chưa xảy ra. Tim đập dồn dập làm cho cô không thở nổi. Ai nói? Gia bác phủ ngừng cầm cô lên, hôn môi cô thật nhanh, Hạ Độc Khẩu lập tức dùng sức đẩy hắn ra. Gia bác phủ sừm đã có phòng bị, siết chặt hai tay cô ở phía sau. Buông ra." Hạ Độc Khẩu hô to. "Không bao giờ buông nữa." Gia bác phủ bám lấy cánh môi cô, lại bị cô kịch liệt kháng cự, lập tức hôn chậm lại, nhưng lai trên môi không dứt. Hôn đến nỗi đầu Hạ Độc Khẩu choáng váng. Hạ Đâu Khấu không biết hồn sẽ thần mật như vậy. Cô cảm giác được bọn họ sát gần nhau, hơi thở giao hòa, ánh cùng nhiệt giống như lốc xoáy lại như một ánh sao băng, tùy thời làm cả người cô dung nhập vào trong cơ thể anh, trở thành một bộ phận của anh. Nhu hồn của anh càng thêm nóng rực, khoái cảm từ hai bên sưng sờn dâng lên. Hạ Đâu Khấu rư sát vào vòng tay anh, cảm giác mình bị hình thể anh giam giữ cứng ngắt. Anh một lần hôn lại dùng sức, cô cảm thấy thật đau. Khi chập chờn mở mắt, nhìn ra Bác Vũ cười nghị, cô cố chút hoàng thần. Anh hôn cô. Cô đầu óc đột nhiên tỉnh tình, dùng sức cắn một cái. A. Gia bác Vũ chè miệng, hô đau một tiếng rồi buông cô ra. Hát đầu khẩu chè miệng, nụ hôn vừa làm cho cô cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ ai hôn em đều bị đối đãi như vậy sao? Khuôn mặt anh Tuấn của giá bác Vũ bị nhịn đau mà nhằn lại mi, khuôn mặt cường nghị càng lúc càng tức giận bừng bừng. Chỉ có anh hôn tôi. Giá bác Vũ rất nhanh trừng mắt ngang một cái. Vừa nhờ đến việc này, khuôn mặt nhỏ nhắn thành nhã, thoảng chốc đỏ bừng. Giá bác Vũ nghe vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net